Vù vù vù vù. Dường như ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình đau lòng, lại như là đang an ổ diêm xuyên. Ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình chậm rãi nổi lên, bay tới bên trên Đại Định Thiên Tỷ. Trên ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình bỗng phát ra tiếng vi thương. Thiên đế bất hữu tỷ, nguyện toát thân làm bạn thiên đế. Tiếp theo ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình bỗng hòa tăng. Dần biến thành chất lỏng màu đen phủ trùm Đại Định Thiên Tỷ. Đại Định Thiên Tỷ như bọt biển hút vào chất lỏng ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình. Vù vù vù vù. Đại Định Thiên Tỷ phát ra luồn sáng vàng như là đang vui vẻ hút hết tất cả. Ngữ tỷ của Đại Tần Thiên Đình vì có thể tiếp tục đi theo diêm xuyên mà tự nguyện để Đại Định Thiên Tỷ hấp thuộc. Diêm xuyên hít sâu, nói Trẩm sẽ không khiến ngươi thất vọng kiếp này hãy theo trẩm lại trấn thiên hạ Vù vù vù vù Đại định thiên tỷ khẽ ruông Diêm xuyên lật tay cất đi đại định thiên tỷ Ngoài điện bỗng vang tiếng của triệu cao Thánh vương Diêm xuyên trầm giọng nói Tiến vào Tung lệnh Triệu cao bước vào thượng thư phòng. Triệu cao trầm giọng nói. Thánh vương bên ngoài có người đến. Hình như là người của độc cô thế gia cầu kiến thánh vương. A! Diêm xuyên tò mò nói. Hãy để hắn tiến vào. Tôn lệnh. Rất nhanh, một nam nhân cổng kiếm đi vào thượng thư phòng. Người áo đen cổng kiếm trầm giọng nói. Độc cô thế gia. Độc cô dạ thần kính chào Diêm Đế. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Độc cô dạ thần. Ngươi đến Đại Trăng Thánh Đình của ta có chuyện gì? Độc cô dạ thần trầm giọng nói. Trận ở thần kiếm Sơn Trang có người độc cô thế gia ta chứng kiến. Trong số người ẩn nút trong bóng tối giúp đỡ Đại Trăng Thánh Đình có kẻ dùng kiếm pháp của độc cô thế gia ta. Còn có kiếm pháp chỉ gia chủ được dùng. Ta nghĩ có T, hơn E, R, Đó từng là mạch chủ của độc cô thế gia, Độc cô bổ thiên. Diêm xuyên nheo mắt nói, a độc cô dạ thần đưa ra tấm thiệp nói, Phụng lệnh của gia chủ khiến ta đưa một phần thư chiến cho độc cô bổ thiên, Xin Diêm đế giao cho độc cô bổ thiên dùm. Diêm xuyên sắc mặt ôm trầm nói. Thư chiến. Độc cô dạ thần trầm giọng nói. Diêm đế cứ giao cho độc cô bổ thiên thì sẽ biết tại hạ không quấy rầy cáo từ Độc cô dạ thần nói rồi ra khỏi thượng thư phòng. Diêm xuyên nhìn độc cô dạ thần rời đi, nhớ mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. Mười chương 131 trao đổi Giờ Y, E, Mơn Xuyên trầm giọng nói Đi ra ngoài Tôn lệnh Triệu cao lùi ra khỏi thượng thư phòng Diêm xuyên nhìn thư chiến trong tay Không xé mở Diêm xuyên hít sâu Nói Bổ thiên vệ Vù vù vù vù Bỗng có một người áo đen xuất hiện quỳ một gối xuống trước mặt Diêm Xuyên. Bái kiến thánh phương. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Lập tức thông báo cho các chủ của bộ thiên các đến gặp trẩm. Tôn lệnh. Vù vù vù vù. Người áo đen lại biến mất. Diêm Xuyên chậm rãi đi ra thượng thư phòng. Âm âm ầm âm. âm. Bên ngoài, hư không lắc lư, thiên địa lại xuất hiện tường thụi tiên nhạc văn vẳng. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Lại một thiên đạo được bổ. Triệu cao cung kính nói. Đúng vậy. Còn có 19 thiên đạo nữa là thiên địa đầy đủ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bãi giá trầm sẽ đi Đông Hải. Tôn lệnh. Rất nhanh triệu cao đã sắp xếp xong mọi thứ, Diêm Xuyên bước lên Long liễn, không để bất cứ ai theo cùng. Ngũ Long kéo Diêm Xuyên đi hướng Đông Hải. Đông Hải vốn có hải nhãn mà Đông Hải đóng giữ, mãi đến ngay xưa bị một đám bạo tạc thú xuất thế từ hải nhãn. Đám Đông Hải Long vương bị buộc tập thể rời khỏi Đông Hải. Ba ngày sau... Đáy biển Đông Hải trên một quảng trường, nước biển không thể thấm vào. Diêm xuyên đứng ở một đầu quảng trường, bên kia có 11 bạo tạc thú to lớn. Bạo tạc thú dẫn đầu to gấp hai mấy con khác, trên đầu có sừng như là vương miệng. Bạo tạc thú vương Bạo tạc thú vương trầm giọng nói Hàng xóm cũ Diêm xuyên thản nhiên nói Chẳng lẽ không phải sao? Bạo tạc thú vương nheo mắt thanh âm trầm thấp nói Ta có thể cảm nhận được trong người của ngươi có hơi thở tương tự như ta Đó là bạo tạc hoàng nguyên thần thông Ngươi luyện hóa một con bạo tạc thú Đám bạo tạc thú gầm ngừ Rai Diêm xuyên nét mặt xa sầm nói Không ổn là bạo tạc thú vương có thể cảm nhận được thần thông của ta Thần thông ẩn trong người. Người bên ngoài không thể nào nhìn ra. Vậy mà bạo tạc thú vương liếc mắt nhìn thấu. Có thể thấy nó cường đại cỡ nào. Bạo tạc thú vương lạnh lùng nói. Đó là thần thông tộc ta có được dĩ nhiên ta rõ ràng. Ngày hôm đó chúng ta mới xuất thế. Lực lượng của ta còn chưa hoàn toàn giải phong đã đụng phải một thánh nhân. Nếu không thì đừng hòng có ai mang đi một bạo tạc thú. Ngươi giết tộc thú của ta mà còn dám tới chỗ ta. Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Bạo tạc thú vương nói vậy không thấy nghịch sao. Ta giết một bạo tạc thú đã trở thành kẻ địch của ngươi. Vậy ngươi giết một nhân tộc chẳng phải là thành kẻ thù của toàn nhân tộc. Bạo tạc thú vương im lặng. Diêm xuyên cười nói. Lúc đó bạo tạc thú kia không có bị ngươi thu phục cũng không tính là thuộc hạ của ngươi. Bạo tạc thú vương. Hôm nay ta có chuyện cần thương lượng. Xin dân. u Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Dân. Dây dưa chuyện cũ. Ít nhất Diêm Xuyên chưa từng đối địch với ngươi Thậm chí các vị có thể giải phong suốt thế cũng nhờ năm đó ta dù ít dù nhiều gì có tham gia Xem như có ơn với các vị Bạo tạc thú vương trầm giọng hỏi “A Có chuyện thương lượng Ngươi nói xem Diêm Xuyên trầm giọng nói Thiên địa sắc hồi phục ta nghĩ chắc ngươi cũng cảm nhận được Một ít tuyệt cường giả sắp hiện ra. Bạo tạc thú vương suy tư một lúc gật đầu, nói. Đúng vậy. Trước đó không lâu thiên địa kịch biến ta đã cảm nhận được nó. Nghe thuộc hạ của ta nói thì chắc là số trời thương thiên xuất hiện tiếc là dường như lại biến mất. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Đây chỉ mới là bắt đầu, ta không có thời gian, đại trăng thánh đình phát triển chưa đủ, bởi vậy mới nghĩ đến ngươi. Bạo tạc thú vương trầm giọng hỏi, ta, Diêm Xuyên hít sâu, nói, đúng vậy. Ta cần liên tục tăng cao, nên đón quần hùng thiên hạ, khó tránh khỏi đôi khi ra ngoài không ở tại chân long cương vực. Mặc dù phòng ngự của chân long cương vực mạnh Dương thiên hạ liên tục có tuyệt thế cường giả xuất thế. Nếu trẩm không có mạnh thì rất có thể bị người thừa dịp nguy. Tự như mới gần đây hàm dương của ta gặp đại kiếp nạn. Bạo tạc thú vương lạnh lùng cười. Chắc không phải ngươi muốn chúng ta thủ hàm dương giúp đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không đến lúc nguy hiểm sống chết thì sẽ không mời ngươi hỗ trợ, nhưng không ai nói chính xác tương lai được. Bởi vậy ta tới đây ta đến làm cuộc giao dịch với ngươi. Như thế nào? Diêm xuyên trầm giọng nói. Khi ta không ở Hàm Dương, nếu Hàm Dương gặp nguy hiểm sinh tử thì ta cần ngươi giúp ta hóa giải một lần. Bạo tạc thú vương trầm giọng hỏi. Một lần. Hóa giải nguy cơ Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy ta biết ngươi lợi hại chỉ cần ngươi dốc hết sức là được Bạo tạc thú Vương trầm giọng hỏi vậy ngươi dùng thứ gì để đổi két Diêm xuyên lật tay lấy ra một tán thiên đồng quan Diêm xuyên trầm giọng nói bên trong phong ấn một thứ của ta ngươi nhìn sẽ biết Nắp quan tài mở ra. Một con bạo tạc thú bị hông bên trong chật lại thấy lối ra. Bạo tạc thú trôi nổi trong hư không mênh mông chẳng biết qua bao lâu có hai cơ hội bỏ trốn nhưng nó đều thất bại. Bạo tạc thú thề là tuyệt đối sẽ không bạo tạc lung tung nữa. Vù vù vù vù. Bạo tạc thú bắn ra khỏi tán thiên đồng quang, Bạo tạc thú vương hơi biến sắc mặt nói “A! Âm âm âm âm Bạo tạc thú vương phát ra khí thế to lớn xong hướng bạo tạc thú kia Bạo tạc thú gào thét A! Khốn kiếp ngươi lại gạt ta Nhưng bạo tạc thú rống một lát thì phát hiện không thiết hợp Bỗng nhiên bạo tạc thú nhìn thấy một đám đồng loại Diêm xuyên thu lại tán thiên đồng quang cười nói. Bạo tạc thú vương, con bạo tạc thú này như thế nào? Bạo tạc thú định nói cái gì? Ngươi, ngươi! Bạo tạc thú vương lạnh lùng nói. Câm miệng lại. Trong phút chốt một đám bạo tạc thú vây quanh lại, bạo tạc thú kia không dám dông dài. Diêm xuyên cười nói. Bạo tạc thú thư thớt cộng thêm nó thì có tổng cộng 20 con. Ngươi là bạo tạc thú vương ta nghĩ chắc nó có ích với ngươi đi. Bạo tạc thú vương ngẫm nghĩ một lúc tam động. Dù sao Diêm Xuyên đặt điều kiện thỏa thuận không nhiều, chỉ là hóa giải nguy hiểm một lần, chỉ một lần. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đương nhiên ta sẽ không hẹp hòi tộc bạo tạc thú của ngươi có số lượng thư thớt bế tắc tin tức về thiên hạ. Ta sẽ không chừng phái người đến nói cho ngươi biết các chuyện lớn trong thiên hạ. Để ngươi tìm hiểu về thiên hạ. Cũng hiểu biết sơ về đại thời đại tiếp theo. Mắt bạo tạc thú vương sáng lên. Bạo tạc thú vương nghiêm túc nói. Tốt như ngươi mong muốn. Diêm xuyên mỉm cười, vừa lòng gật đầu. Mơ phủ, vạn ủy cương vực, đại Tần thành, trung ương điện. Trương Nghi mang theo một người áo đen tiến vào đại điện. Trương Nghi cung kính nói. Bẩm Thánh Vương ta mơ giáo chủ nguyện bái vào đại trăng Thánh Đình, thành vi thần của đại trăng Thánh Đình. Người áo đen nghiêm túc nói. Ta mơ bái kiến Thánh Vương. Diêm xuyên cương thi vừa lòng, gật đầu, nói. Tốt! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 132 khổng hạt tử. Tờ! Rương Nghi nhớ mày nói. Thánh vương! Huyện kiến sầu đã từ bỏ ngược huyện cương vực. Đi cương vực khác. Không lâu sau ngược quỷ cương vực sẽ là lãnh thổ của Đại Trăng Thánh Đình. Chỉ có khô hại giáo chủ vẫn không biết thời thế, không muốn di dời cũng không thần phục Đại Trăng Thánh Đình. Tam mơ giáo chủ vội tiến lên nói. Ta mơ nguyện lĩnh binh kiến công lập nghiệp cho Đại Trăng Thánh Đình. Chuẩn! Theo tin tức Diêm Xuyên Cương Thi nuốt 12 thánh nhân lan truyền công cuộc mở mang bờ cõi tăng nhanh vô số lần. Tam mơ cương vực, ngược hủy cương vực đều quy nhập đại trăng thánh đình. Khô hải cương vực cũng tăng nhanh tốc độ khai phá. Khô hải giáo chủ miễn cưỡng chống đỡ mấy tháng thì không chịu nổi nữa, mang theo một số người hầu hốt hoảng bỏ trốn. Tới đây thì lãnh thổ mơ phủ của Đại Trăng Thánh Đình chính thức khuyết trương thành Nam cương vực. Vạn quỷ cương vực, Tôn Thiên cương vực, Khô Hải cương vực, Tam Mơ cương vực, Ngự quỷ cương vực. Dương Giang, Hàm Dương, Thượng Thư Phòng. Diêm Xuyên ngồi đằng sau cái bàn. Trước mặt hắn đứng một nam nhân tóc dài. Tráng nam nhân có một vệt đỏ. Sau lưng cổng một thanh trường kiếm. Khí độ cực kỳ hoa quý. Tay nam nhân cầm một tấm thiệp nhíu mày nhìn. Nam nhân mỉm cười nói. Thánh vương, đây là thư chiến của độc cô bổ thiên. Hắn cho rằng vi thần vẫn là độc cô bổ thiên. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Độc cô bổ thiên đã trở thành quá khứt. Hiện tại độc cô thế gia của Đại Trăng Thánh Đình do độc cô vô địch ngươi chấp trưởng. Ngươi đã xem thư chiến rồi, thấy sao? Nam nhân chính là các chủ của bộ thiên các Dơn, Dơn, Quy, Quy, Y, E, T. tử của Diêm Xuyên. Diêm vô địch, cũng có tên là độc cô vô địch. Độc cô vô địch trầm ngâm nói Trong thư chiến độc cô phá thiên viết rất cuồng vọng Hạ thư chiến nói là các phương thiên hạ có thể thành chiến trường Chỉ cần thần truyền tin cho độc cô phá thiên Thì hắn có thể ở bất cứ nơi nào chiến bại ta Thống nhất độc cô thế gia Diêm xuyên cười hỏi “A rồi ngươi thấy sao Độc cô vô địch trầm giọng nói Thánh vương mang thần mộng nhập thiên cơ 5.000 năm, năm. Thần đã có đủ nội tình. Huống chi trong thanh bộ thiên kiếm của thần có tất cả nội tình từ lão gia chủ độc cô bổ thiên. Thần có nắm chắc có thể thắng độc cô phá thiên. Như thế nào? Độc cô vô địch trầm giọng nói. Năm đó độc cô phá thiên đối chiến với hóa tôn thiên thánh nhưng mà không thể thắng. Thần tự tin thực lực không kém hơn thánh nhân hiện tại. Có thể chiến một trận. Nhưng địa điểm thì... Diêm Xuyên cười nói. Địa điểm. Nếu vậy thì chậm đi cùng ngươi một chuyến trực tiếp đi độc cô thế gia chẳng phải là càng tốt. Độc cô vô địch lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm Xuyên hít sâu, nói... Hún chi chậm hy vọng mượn điều này kiểm chứng một việc. “A! Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Độc cô Bổ Thiên độc cô Phá Thiên. Kêu Bổ Thiên thì Trẩm còn hiểu được nhưng tại sao năm đó hắn thay tên thành Phá Thiên. Không phải Trẩm lấy làm lạ gì nhưng tên thật là rất quái. Có nhiều người thay tên đa số là để tỏ rõ ý chí của mình. Không lẽ chiếc phương của hắn là phá thiên, phá hư thiên điệu? Độc cô gia tộc có cử kiếm mạc, tức là nói có cử mạc các mạc khác đều ủng hộ phá thiên cuối cùng từ bỏ mạc gia chủ bổ thiên. Độc cô vô địch nghiêm túc nói, lão gia chủ lấy bổ thiên tỏ ý chiếc tên gọi độc cô bổ thiên. Độc cô phá thiên đúng là quái, thánh vương nghi ngờ độc cô phá thiên biết cái gì sao? Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy Thiên địa này bắt đầu từ đệ nhất kỷ thì có một số người tự nhiên mất tiếc Có lẽ đã chết Nhưng thật sự chỉ là nội háo sao? Nếu là nội háo thì quần hùng leo lên đỉnh Cường giả càng lúc càng mạnh Nhưng thiên hạ này thì ngày càng yếu. Rất lạ lùn. Trẩm đoán rất có thể tự như bạo tạc thú vương. Bàn thật nhất tộc giấu trong chỗ tối. Họ có mục đích chung. Bất đắc dĩ luôn không thể hoàn thành. Vẫn đang chờ đợi thời cơ. Độc cô vô địch trầm giọng hỏi. Vậy có liên quan gì đến phá thiên? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Trăm vạn năm trước liên thần tấn công phá hỏng thiên địa như vậy. Ở mơn phủ Thái Dương tan vỡ. Thương thiên chết. Thiên đạo văn. Nhưng các tục giả cổ xưa như vàng thạch nhất tục không xuất hiện. Bọn họ không để ý thiên địa không để ý thương sinh sao. Nên biết thiên địa tồn tại trong hư vô. Nếu thiên địa tan vỡ thì tất cả sinh linh sẽ thành mây khói. Hoàn toàn tan tàn Nhưng dù là vậy thì trong nhóm người này vẫn không một ai bước ra ngăn cản liên thần Liên thần thật sự vô địch Nên biết rằng khi đó liên thần chưa siêu thoát, chưa trường sinh mất tử Mấy lão già đi ra chưa chắc không ngăn được liên thần Nhưng không có một ai, vì sao? Độc cô vô địch nghiêm túc nói Bọn họ không để ý thiên địa phát toái Diêm xuyên nghiêm túc nói Đúng vậy Đây cũng là điểm làm trẩm khó hiểu nhất Bọn họ cũng là thiên địa dựng dục Vì sao không để ý tới an nguy của thiên địa Thiên địa dựng dục vạn linh Thiên địa cũng là căn bản cho vạn linh sinh tồn Thế nhưng bọn họ lại không để ý Có lẽ độc cô phá thiên biết điều gì Độc cô vô địch huyết sâu, nói Thánh vương mưa tính sâu xa Diêm xuyên trầm giọng nói Không phải trẩm mưa tính sâu xa mà là trẩm đúng là cảm giác không tầm thường Dù sao Năm xưa tại đại thế giới Thời đại Hồng quân thì một mình Hồng quân đơn độc chiến với toàn thiên hạ Nhưng tới đây thì Hồng quân chỉ có thể núp trong chỗ tối Hoặc nên nói là chị dám núp đi. Rốt cuộc có thứ gì làm cho người cùng ngạo như Hồng Quân cũng có rút trong bóng tối. Độc cô vô địch không hiểu rõ quá khứ của Hồng Quân nhưng cảm giác được Diêm Xuyên trầm trọng. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngươi trước tiên chuẩn bị đi, không lâu sau trẩm sẽ theo ngươi mau chóng đi độc cô thế gia. Độc cô vô địch gật đầu, nói. Úi. W-W-W-M Nửa tháng sau, Thượng Thư Phòng Doãn Hận Thiên, Phương Tiễn, Môn Điềm, Kim Đại Vũ đã trở về Doãn Hận Thiên cười nói Thánh Phương Tây kiếm cương vực Đông kiếm cương vực Bắc kiếm cương vực Nam kiếm cương vực Thần kiếm cương vực Năm cương vực đều đã vào quỷ đạo. Do Lý Tướng xử lý hết thảy. Dựa theo từng bước đã hoàn toàn quy nhập vào Đại Trăng Thánh Đình. Môn Điềm cười nói. Thánh Vương Các Thành Trì đã bị công phá cho nên chúng ta trở về trước. Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói. Tốt trở về vừa lúc, lần này hãy cùng trẩm đi Nam Ngoại Châu. Doãn Hận Thiên. Môn Điềm, Phương Tiễn, Kim Đại Vũ đồng thanh kêu lên: "Tung lệnh." Không biết Miêu Miêu từ đâu nhảy ra nói: "Meo, lại sắp đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi." Diêm xuyên tò mò hỏi: "Sao ngươi đến đây?" Miu Miêu nói: "Meo, a phòng tỷ tỷ bảo ta nói ngươi biết là khổng hạt tử lại tới." Diêm xuyên hơi biến sắc mặt nói “A! đám người Diêm xuyên đi theo miêu miêu dẫn dắt bước ra khỏi thượng thư phòng Ở một đại điện triệu A phòng tiếp đại đám người khổng hạt tử Khổng hạt tử, khổng ngạo thiên, vàng sinh còn có thuộc hạ của khổng hạt tử Khổng hạt tử mỉm cười nói Diêm đếc lại đến làm phiền Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 133 đi về phía 5. Giờ. Y. E. -e Mơn. Xuyên cười nói. Không sao, các vị đến đây là vinh hạnh cho đại trăng, mời vào trong. Khổng hạt tử hiếp sâu, nói. Không được ta phải vội vàng trở về. Đến đây chỉ vì muốn nói mấy câu với Diêm Đế ta lập tức đi ngay. Diêm suy nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Khổng hạt tử khẽ thở dài. Lúc trước ta có nói với Diêm Đế là đại thời đại đã tới. Ha ha ha ha ha ha. Khổng hạt tự ta đã quá coi thường thông thiên giáo chủ này. Nó đến nhanh hơn ta tưởng tượng cũng lớn hơn nhiều. Nói vậy là sao? Khổng hạt tử trầm giọng nói Thế giới thứ nhất của chúng ta Ba cái sau là đại ác thế giới Đại thiện thế giới Đại thế giới đều chém ra từ thế giới thứ nhất của chúng ta Không biết Diêm Đế có nghe nói về chuyện này không? Diêm Xuyên nghiêm túc nói Đúng là có nghe thấy Khổng hạt tử trầm giọng nói Bốn thế giới có đại biến động Bởi vậy lần lượt xuất hiện nhiều cường giả Bổ đủ thiên đạo an hơn tưởng tượng Rất có thể thiên địa sẽ lại trải qua đại thanh tẩy Không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong cuộc tẩy rửa này Sẽ có bao nhiêu gia tộc Chủng tộc chết đi Diêm xuyên trầm giọng hỏi Sao ngươi biết được Khổng hạt tự trầm giọng nói Từ chỗ bàn thạch nhất tộc Như thế nào? Khổng hạt tự nghiêm túc nói Đối diện cuộc đại thanh tẩy này Dù là tộc trưởng của bàn thạch nhất tộc cũng ruông sợ Lo lắng sẽ bị diệt tộc chứ nói gì đến khổng gia ta Lần này ta đến vì muốn xin viêm đế hãy mau chống đi khổng gia một chuyến Diêm xuyên trầm giọng hỏi Là vì vấn thiên lệnh Khổng hạt tử nghiêm túc nói Đúng vậy Tốt nhất là Diêm Đế mang theo vấn thiên lệnh Đó là kho báo lớn của khổng gia Kho báo khiến khổng gia hương thịnh lên Vấn thiên lệnh là một cái chìa khóa Càng mở ra sớm càng chịu ân nhiều Diêm Đế kho báo này rốt cuộc Vẫn là của khổng gia Xin Diêm Đế đừng nghĩ tới hưởng một mình. Khổng gia ta bảo đảm nếu mở ra kho báu của toàn tột. Nếu có chuyện gì làm được thì chúng ta nhất định sẽ báo đáp cho Thiên Đế. Diêm xuyên nhớ mày nhìn khổng hạt tử êm lặng. Khổng hạt tử cười nói. Ta nghĩ Diêm Đế không phải là người không phân phải trái. Hơn nữa Diêm Đế có sự kiêu ngạo của Diêm Đế. Diêm xuyên im lặng một lúc cuối cùng gật đầu, nói Trẩm sắp đi về phía năm, không bao lâu sau sẽ đến khổng gia Khổng hạt tử trịnh trọng hên lễ Đa tạ diêm đế thành toàn Diêm xuyên gật đầu Khổng hạt tử tiếp tục bảo Chúng ta đi về trước để sắp xếp, chờ diêm đế tới cơn a từ Diêm xuyên gật đầu, nói U, V, K, -w, w, M Khổng hạt tử mang theo đám người rút đi Diêm xuyên nhìn theo một đám người rời đi Doãn hận thiên đứng một bên như mày nói Kho báu của khổng gia sao? Diêm xuyên hỏi Doãn hận thiên, ngươi hiểu bao nhiêu về khổng gia? Dù sao trong số người ở đây chỉ mình Doãn Hận Thiên có được ký ước kỹ đệ tam. Dù ít ở nhưng vẫn có quyền lên tiếng hơn mấy người khác. Doãn Hận Thiên nhớ mày, suy tư một lúc dường như nhớ lại cái gì. Qua một lúc sau Doãn Hận Thiên mới nói. Có chút ký ước nhưng không nhiều. Như thế nào? Doãn Hận Thiên trầm giọng nói. Khổng gia. Ở kỷ đệ tam, đoạn thời gian tiên tổ phong ấm ký ước và huyết mạch của ta thì khổng gia cực kỳ cường đại. Là gia tộc đệ nhất thiên hạ. Diêm xuyên nhớ mày nói. Gia tộc đệ nhất thiên hạ. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Đúng vậy. Gia tộc này có vô số cường giả. Cũng có nhiều chi nhánh. Trong đó có một chi nhánh mở ra thiên hạ đệ nhất thiên đình. Một chi nhánh ca. A. Cương. Hương. Thì sáng lập thiên hạ đệ nhất đạo tràng. Diêm xuyên hơi bất ngờ hỏi. Thiên hạ đệ nhất thiên đình, thiên hạ đệ nhất đạo tràng. Doãn hận thiên cảm tháng rằng. Đúng vậy. Thần có được tin tức về kỷ đệ tam hưởng hạng. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Khổng gia truy cầu trách việc và gia tộc không thể xóa nhà trong kỷ đệ tam gia tộc này quá mạnh. Miu Miêu khó hiểu hỏi. “Meo Khổng gia cường đại như vậy. Thế thì tại sao nó suy sụp đến nông nổi này? Doãn hận thiên nghiêm túc nói. Cái này thì ta không biết, nhưng nếu là kho báu của khổng gia thì tất nhiên là không tầm thường. Diêm xuyên hít sâu, nói. Khổng gia sao? Miu miu như bỗng nhớ ra cái gì, la hét. Mèo! Diêm xuyên, ngươi lập tức đi Nam Ngoại Châu rồi đi khổng gia đúng không? Ta muốn đi, ta muốn đi, ta muốn đi. Triệu A Phòng nhìn Diêm Xuyên cũng lộ vẻ mặt mong chờ. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Triệu A Phòng. Doãn hận thiên. Bạch khởi. Môn điềm. Vương tiễn. Kim đại vũ. Miêu miu, miu tuổi giá. Ngày sau khởi hành đi nam ngoại châu. Đám mạnh tướng hương phấn kêu lên. Tôn lệnh. Miu Miu cũng vui vẻ kêu lên Meo Trong vòng 3 ngày này Diêm Xuyên nhanh chóng xử lý hết công chuyện Tới ngày thứ ba thì một đám người bước lên Long liễn Bạch khởi hét to một tiếng Khởi giá Ngũ lông rống to Rai Ngũ lông bay hướng nam Còn độc cô vô địch thì lặng lẽ đi trước Sẽ hội hợp với Long liễn tại Nam Ngoại Châu Dương Giang, Nam Ngoại Châu. Long liễn của Diêm Xuyên đi mấy tháng, rốt cuộc đến nơi. Âm âm âm ầm Một tiếng nổ chấn động âm âm âm âm. Có vô tận tường vân vòng quanh. Thuổi khí ngập trời cùng với tiên nhạc. Mùi thơm lạ lùng. Mọi người đều hiểu là lại một thiên đạo đã bổ. Miêu miêu đứng trên vai Diêm Xuyên. Nhếu chân mày nhoi, meo, lại là một thiên đạo. Còn có 10 thiên đạo. Triệu A Phòng ở một bên hít sâu, nói. Mỗi khi thiên đạo bổ xong một cái là số trời lại càng phức tạp, thôi diễn cũng càng gian nan. Bạch Khởi trầm giọng nói. Thánh Vương, hư không ngày càng lúc càng rắn, muốn phá vỡ hư không cần có lực lượng sẽ càng lớn hơn. Diêm xuyên trầm giọng nói Mười thiên đạo, nếu dựa theo tốc độ hiện tại thì tối đa một năm, một năm sau sẽ bổ xong thiên địa. Giảng hận thiên tò mò hỏi Thánh vương, đằng trước chính là độc cô thế gia, chúng ta đi theo làm gì? Diêm xuyên nghiêm túc nói Khoan chiến Mọi người nghi hoặc hỏi Khoan chiến Độc cô thế gia Đó là vô số hòn đảo trong biển xanh mênh môn. Các cự ly xa đều thấy được từng tu giả cổng kiếm bay vào bay ra. Trung tâm một hòn đảo to có hình kiếm, ở phần chiêu kiếm có vô số cung điện. Bạch khởi hét to một tiếng. Ngừng, rai, rai. Ngũ lông gầm rống, ngừng lại. Bởi vì phía trước ngũ lông liễn xuất hiện hàng loạt bóng người ngăn chặn mọi người Đều mặc áo đen, rất là bí ẩn. Mọi người cung bái. Bái kiến thánh phương. Diêm xuyên trầm rộng hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Người áo đen dẫn đầu nghiêm túc nói. Rồi, Diêm xuyên nói thẳng. Vậy thì bắt đầu đi. Người áo đen dẫn đầu lên tiếng. Tung lệnh. Người áo đen dẫn đầu vung tay. Một thuộc hạ người áo đen nhanh chóng bay hướng cự đảo ở phía xa trên đại hải. Diêm xuyên mang theo mọi người đáp xuống một ngọn núi cách không xa, ngũ lông liễn đệ ở sơn cốt. Mọi người cùng nhìn hướng hòn đảo lớn phía xa. Độc cô thế gia, gia tộc đệ nhất kiếm đạo. Không phải nói người trong gia tộc này mạnh bao nhiêu. Mà dường như gia tộc này trời sinh biết dùng kiếm. Như là sinh ra vì kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.i.r Wow! Mười chương 134 độc cô vô địch đấu với độc cô phá thiên. Cờ! Ung học tập người độc cô thế gia tập kiếm mạnh hơn người ngoài gấp mấy lần. Độc cô thế gia ở Nam Ngoại Châu có danh tiếng rất lớn. Đại điện gia chủ trong cử kiếm điện. Độc Cô Phá Thiên ngồi trên chủ vị trước mặt gã có chính bảo tọa đều ngồi đầy người Ai nấy đều là mày kiếm mắt sáng anh khí bừng bừng Độc Cô Phá Thiên hiếp sâu nói Lại một thiên đạo còn có mười thiên đạo Một nam nhân như mày nói Đúng vậy Gia chủ thiên địa sắp bổ xong, tiếc là năm đó tại mơ phủ không thể đoạt vị của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Độc Cô Phá Thiên nghiêm túc nói, Năm đó cuộc chiến giữa ta và Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân không phải lưỡng bại câu thương. A! mọi người nghi hoặc nhìn hướng Độc Cô Phá Thiên. Độc Cô Phá Thiên trầm giọng nói, ta và hóa tôn thiên thánh nhân chiến đấu tới sâu trong tinh thần lại bởi vì quấy rầy một lão quái vật không biết từ đâu ra nên bị lão quái vật đó đánh bị thương. Một nam nhân kinh ngạc hỏi. Cái gì? Gia chủ nói là sâu trong tinh thần có người đánh bị thương ngươi và hóa tôn thiên thánh nhân cùng một lúc. Độc cô phá thiên gật đầu. Ai? Trong thiên hạ này sao có nhân vật cường đại như vậy? Độc cô phá thiên nhớ lại nói. Đúng là có. Rất mạnh. Lúc đó là trên một tinh thần. Người kia ngồi trên đỉnh núi uống trà ngắm trăng. Nói là ta và hóa tôn thiên thánh nhân quấy rầy cảm hứng của hắn. Hắn hỏi miêu. Mọi người kinh ngạc cùng nhớ lại. Miêu, Trong thiên hạ này có cường tột miêu thì sao? Hình như chưa từng nghe nói qua. Độc cô phá thiên trầm giọng nói. Đúng vậy. Không phải chưa nghe nói qua. Mà là lịch cổ ký tái của độc cô thế gia ta niêm phong trong thanh bổ thiên kiếm. Có lẽ nếu mở ra tin tức trong bộ thiên kiếm thì chúng ta sẽ biết càng nhiều. Một nam nhân hơi lo lắng hỏi. Bộ thiên kiếm, gia chủ, bây giờ đã tìm được người rồi, có quan hệ khá thân với Đại Trăng Thánh Đình. Tại sao chúng ta không đi tới đó, chỉ gửi thư chiến có được không? Nếu hắn không ứng chiến thì làm sao? Sắc mặt độc cô phá thiên lạnh lùng nói. Ta sẽ buộc hắn ra tối đa chờ thêm một năm. Sau một năm nếu độc cô Bổ Thiên còn không truyền tin đến thì ta sẽ đếp thân đi Hàm Dương Thành. Gia chủ Xem ra ngươi phải đếp thân đi Hàm Dương Thành rồi. Ngày xưa độc cô Bổ Thiên đã không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại chắc chắn kém xa. Hắn sẽ co đầu rút cổ. Gia chủ Ngươi quá đề cao độc cô Bổ Thiên rồi. Mặt của hắn đều cực kỳ bảo thủ Một lòng một dạ muốn bổ thiên đạo Làm gì có thời gian rèn luyện kiếm pháp của mình Trong khi đám người trò chuyện trong đại điện Thì ngoài điện bỗng có tiếng la hét âm ế To gan, ngươi dám xông vào độc cô thế gia Một thanh âm sang sẵn tự trên cao vang lên Phụng lệnh của gia chủ ứng chiến phản nghiệp độc cô phá thiên Lại mở tộc chiến, lần nữa định quyền chủ độc cô thế gia. Âm âm âm âm. Một tiếng quát khiến các đạo bốn phương nổ tung. Trong cử kiếm điện, đám người độc cô phá thiên sắc mặt âm trầm. Mọi người hơi kinh ngạc nói. Đến rồi. Độc cô phá thiên cất bước đi ra khỏi đại điện. Xung quanh tụ tập ngày càng nhiều đệ tử của độc cô thế gia. Độc cô Phá Thiên dương mắt nhìn một người áo đen đứng trên bầu trời Độc cô Phá Thiên trầm giọng hỏi Ngươi là độc cô Bổ Thiên Người áo đen trầm giọng nói Tại là là mặt chủ của cửu kiếm mặt phụng lệnh của gia chủ đến đây Độc cô Phá Thiên gia chủ đã đồng ý ngươi thỉnh chiến Một người đứng bên cạnh độc cô Phá Thiên nghiêm túc hỏi Mạch chủ của cử kiếm mạc. Độc Cô Phá Thiên trầm giọng hỏi. Đã đồng ý. Ở đâu, Độc Cô Bổ Thiên đâu? Người áo đen huyết sâu, nói. Gia chủ không tên là Độc Cô Bổ Thiên. Tên của gia chủ là Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Phá Thiên kinh ngạc cười nói. Độc Cô Vô Địch. Ha ha ha ha ha ha ha. Không gọi là Bổ Thiên sao? Người áo đen trầm giọng nói Cách nghĩ của gia chủ không phải kẻ phản nghịch như ngươi hiểu được Gia chủ đã đồng ý thỉnh chiến của ngươi Địa điểm thì tại đây Nơi năm đó lão gia chủ đấu bại Độc cô phá thiên cười nói Ha ha ha ha ha ha Có chút khí phách nhạo khí của độc cô thế gia chưa mất hết Từ chỗ nào té thì đứng lên từ nơi đó Người đâu Khi nào? Người áo đen nói. Gia chủ ở bờ biển bên kia chờ đợi ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức đạt đến trạng thái tốt nhất thì lập tức bắt đầu. Vù vù vù vù. Mọi người quay đầu nên hướng bờ đối diện. Quả nhiên trên đỉnh núi phía xa có đoàn người diêm xuyên đứng và một đám người áo đen. Độc cô phá thiên la lên. Không cần chờ, độc cô vô địch. Ra đi. Âm âm âm âm. Đại hải dân lên sóng to. Phía xa trên đỉnh ngọn núi. Độc cô vô địch đứng bên cạnh Diêm Xuyên nghe tiếng rống từ xa quay đầu nhìn hắn. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đi đi trầm sẽ trông chừng người khác cho ngươi. Độc cô vô địch gật đầu, nói. Tôn lệnh. Độc cô vô địch nhất chân bay ra ngoài. Phía xa, người thuyền tin nhanh chóng bay về không lâu sau vượt qua biển rộng trở về bên cạnh Diêm Xuyên. Đám người bạch khởi hơi tò mò nhìn những người áo đen này. Mọi người hiểu đây chắc là tin nhuận của bổ thiên cát. Nhưng minh thần của Đại Trăng Thánh Đình không hiểu biết nhiều về bổ thiên các nút trong chỗ tối. Độc Cô Vô Địch chậm rãi bay trên biển lớn. Độc Cô Vô Địch bay đến đâu thì đại hải giấy sóng to lập tức bình tĩnh, như có lực lượng đè ép toàn biển rộng. Phía xa con ngươi Độc Cô Phá Thiên co rúm, hít sâu nói: "Các ngươi canh giữ tại đây." Mọi người đồng thanh kêu lên: "Tuân lệnh." Độc Cô Phá Thiên đạp bước bay lên đại hải. Độc Cô Vô Địch, Độc Cô Phá Thiên tự xa nhìn nhau. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười. Ngươi chính là Độc Cô Vô Địch. Che giấu như vậy là không dám gặp người sao? Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Nếu ngươi có khả năng thì hãy tự giở áo đen của ta đi. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha. Tốt không ủ ổng là mặt bộ thiên ngày xưa. Độc cô phá thiên nói rồi bỗng thấy trường kiếm sau lưng độc cô vô địch. Độc cô phá thiên nheo mắt nói. Bổ thiên kiếm. Kem kem. Bổ thiên kiếm bỗng bay vào tay độc cô vô địch. Độc cô phá thiên trầm giọng nói. Ngươi có thể mang đến thì không còn gì tốt hơn. Sau khi ngươi thu ta sẽ cho ngươi một chỗ ở lại độc cô thế gia Độc cô vô điệt lạnh lùng nói “A, Ngươi muốn thôn tính chúng ta Độc cô phá thiên trầm giọng nói Ngươi nên hiểu là thiên địa sắp bắt đầu kịch biến Thời gian của độc cô thế gia ta đã không còn nhiều Phải hợp nhất thành một Độc cô vô điệt trầm giọng nói Không còn nhiều thời gian. Tại sao không còn nhiều thời gian? Độc cô phá thiên kinh ngạc hỏi. Ngươi không hiểu. Độc cô vô địch chất vấn. Ta cần hiểu cái gì? Ngươi hãy nói rõ ràng. Còn nữa tại sao cử kiếm mạch phản bội gia chủ thông đồng với ngươi? Không lẽ là bởi vì thực lực của ngươi? Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow, mười chương 135 độc cô cử kiếm thượng. Độc cô vô địch chức phấn khiến độc cô phá thiên lộ vẻ nghi hoặc. Độc cô phá thiên lạnh lùng cười. Ngươi vẫn chưa biết. Ngươi còn chưa đạt tới tổ tiên lục trọng thiên. Độc cô phá thiên cười quá dị nói. Độc cô bổ thiên ban đầu nên biết, nhưng hắn là người điên cực kỳ cố chấp. Thiên đạo đã vỡ mà còn muốn bổ thiên đạo, không thể không bị độc cô thế gia ta bài sức. Nhưng độc cô bổ thiên không nói cho ngươi biết nguyên do. Ha ha ha ha ha ha ha. Chắc ngươi sẽ không cho rằng độc cô bổ thiên luôn đúng đi. Tổ thiên lục trọng thiên. Độc cô phá thiên trầm giọng nói. Đúng vậy. Khi tổ thiên lục trọng thiên thì ký ước từ huyết mạch của ngươi sẽ khiến ngươi biết. Nhưng mà ngươi không biết. Xem ra ngươi chưa có tu vi tổ thiên lục trọng thiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đầu hàng đi. Độc cô vô địch tiếp tục bảo. Trong huyết mạch của độc cô thế gia niêm phong ký ước. Có liên quan đến phá thiên của ngươi rốt cuộc là cái gì? Sứ mệnh của Liệt Cổ độc cô thế gia ta không phải bổ thiên mà là phá thiên. Năm đó độc cô bổ thiên hoàn toàn sai lầm, vẫn còn cố chấp tiếp tục bổ thiên. Hừ, độc cô vô địch vẫn truy vấn. Ký ước huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Độc cô phá thiên nhướng mày nói, Xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quen tài chưa đổ lệ, không tới tổ thiên lục trọng thiên mà dám hỗn hào trước mặt ta. Đến đây đi, nếu ngươi có thể bớt bại dưới kiếm của ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Độc cô vô địch lập tức đâm ra bổ thiên kiếm. Âm âm âm ầm. Một luồng cương kiếm màu trắng rạch phá hư không đụng vào độc cô phá thiên. Cương kiếm đi qua đâu là biển rộng bên dưới chia ra hai luồng sóng lớn. Sống ập hướng độc cô phá thiên. Con người độc cô phá thiên co rút. Có chút thủ đoạn. Trường kiếm xoay, một luồng cương kiếm màu đen chém hướng bổ thiên kiếm. Một trăng mục đen, hai luồng cương kiếm ở trên mặt biển thẳng tắp va và chạm vào nhau. Âm âm âm ầm Mương phủ. Nam ngoại châu Trong rừng nối rậm rạp Sương khói đậm đặc Nghĩa vật linh tinh Đạt bước trong rừng có gió lạnh nhập thể Cực kỳ âm u Đoàn người khổng hạt tử chậm rãi đi hướng rừng nối Bàn sinh to cỡ ba người nhớ mày nói Khổng hạt tử tiền bối Khổng gia của ngươi vì sao ẩn giấu ở nơi âm u như vậy? Khổng hạc tử mỉm cười nói, Thì giống như bàn thạch nhất tục của ngươi ẩn trong đất cực đông dương gian. Khổng ngạo thiên nhớ mày nói, Chờ đã, đằng trước có thứ gì? Khổng ngạo thiên định vọt qua. Khổng hạc tử trầm giọng nói, Ngạo thiên, ngươi đừng nhút nhứt. Khổng ngạo thiên nhưng mày nhưng cũng hiểu khổng hạc tử lo gã ra ngoài ý muốn. Mấy thuộc hạ mau chống vọt qua Rất nhanh một thanh âm truyền đến Lão Tổ Tông Là người của khổng gia ta Nhưng Đám người khổng hạc tử đi nhanh tới Chỉ thấy trên mặt đất Nằm vài cái xác la liệt Khổng hạc tử Nhớ mày nói Trong nhà có chuyện Khổng hạc tử vương tay Sờ cái xác Vù vù vù vù Thi thể kia đột nhiên phát ra ánh sáng xanh Từ cái đầu toát ra một đoàn sáng, một hồn phát Hồn phát ngơ ngơ ngẩn ngẩn Hồn phát bỗng kinh sợ nói Ta làm sao vậy? Ta ta đã chết Khổng hạt tử trầm giọng hỏi Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hồn phát kia bi thương nói À, lão tổ tôm là U Hải giáo chủ. Hắn giết chúng ta, hắn muốn tìm địa điểm khổng gia. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Vì vậy, Khổng Hạc tự an ủi, "Hài tự, ngươi làm rất tốt, Khổng gia tự hào vì ngươi." Khổng Ngạo Thiên biến sắc mặt nói, "U Hải giáo chủ Đó chẳng phải là sư phụ của đồng quan đại thánh sao? Khổng hạt tự nhíu mày nói. U hải giáo chủ đến vì cái chết của đồng quan đại thánh. Khổng ngạo thiên hét lên. Tại diêm xuyên hết. Tại hắn mà ra. Nếu không phải vì tán thiên đồng quan thì chúng ta không cần liều mạng với đồng quan đại thánh. Giờ thì tốt lắm chọc phải u hải giáo chủ. Phen này nguy rồi. Khổng Hạc Tử ngăn cản Khổng Ngạo Thiên tiếp tục trách móc. Được rồi." Khổng Ngạo Thiên sốt ruột nói, "Lão tổ tông, ngươi đừng bảo vệ Diêm Suy, hắn là sao chổi? Nếu không vì hắn thì tại sao sẽ có rắc rối như vậy, đây chính là U Hải giáo chủ. Đồn rằng nam đó hóa Tôn Thiên Thánh nhân gặp hắn còn phải hành lễ vạn bối." Hiện nay khổng gia ta còn yếu. Vốn cho rằng làm thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ cuối cùng vẫn chọc phải u hải giáo chủ. Diêm xuyên, đều tại diêm xuyên. Khổng hạt tử trầm giọng nói. Ngạo thiên, đừng nói nữa. Khổng ngạo thiên lộ vẻ mặt vàng vẹo nói. Lão tổ tung ta không nói không được. Lúc đó chính ta vết đồng quan đại thánh, chắc chắn u hại giáo chủ sẽ tìm ta để báo thù. Tại Diêm Xuyên cả, nếu không phải vì tán thiên đồng quan chết tiệt còn có vấn thiên lệnh của khổng gia tại hắn. Khổng hạt tử trầm giọng nói, Câm miệng lại, bất cứ người nào trong khổng gia chết cũng sẽ không đến lượt ngươi. Khổng ngạo thiên vẫn giữ bộ mặt giận dữ nhưng cuối cùng không dám nói nhiều. Khổng hạt tử chậm rãi khoanh chân ngồi. Bỗng có một viên lơn. À! Ú! Nơn! Lưu liệt! Viên luôn chậm rãi xoay tròn. Từng ti sáng bao phủ gã. Qua một lúc sâu khổng hạt tử mới hiếp sâu, đứng dậy. Khổng ngạo thiên hơi lo lắng hỏi Khổng gia thế nào rồi? Khổng hạt tử trầm giọng nói Một vài người khổng gia bị tử thương Nhưng may là gia chủ anh Minh Mang người di dời đi trước Nhưng lần này khổng gia đúng là gặp nguy hiểm Trừ u hải giáo chủ ra còn có cường giả tiến đến À! Khổng hạt tử hừ lạnh một tiếng Xem ra u hải giáo chủ và đám người này không phải vì tán thiên đồng quan mà là đặt mục tiêu vào kho báu của khổng gia ta. Hừ, kho báu của khổng gia không để cho người ngoài nhúng chàm. Bàn sinh vỗ ngực nói. Khổng hạt tử tiền bối cứ yên tâm. Có ta ở đây thì đừng hòng có ai thương tổn được ngươi. Ta đã hứa với tộc trưởng rồi. Khổng hạt tử ngập đầu. Nói U-V-K-W-W-M Trước tiên tụ họp với gia chủ đã Mau chóng sắp xếp chờ diêm xuyên tiến đến Dương Giang, Nam Ngoại Châu, bên ngoài độc cô Thế Gia Độc cô vô địch, độc cô phá thiên cương kiếm của hai thanh trường kiếm pha chạm Âm âm âm âm Nước biển đại hải nổ tung vọt lên trời Độc cô vô địch hét to một tiếng Nhất kiếm bổ thiên Vù vù vù vù Khí lạnh bắn ra từ cương kiếm Lan khắp bốn phương Nước biển ngập trời bị đóng băng Hóa thành từng cây cột băng đâm lên trời Độc cô phá thiên gào thét Không đúng, ngươi là tổ thiên lục trọng thiên Mới rồi ngươi lừa ta Độc cô vô địch vung một kiếm này tuyệt đối không thể phát ra bằng tu vi dưới tổ thiên lục trọng thiên. Độc cô phá thiên cho rằng mình bị lừa gạt, thẹn quá thành giận trường kiếm trong tay đột nhiên bùng phát ra ướt vạn kiếm khí. Âm âm ầm âm. Xung quanh bỗng nổi lên bão tố kiếm khí, kiếm khí tàn phá sông bốn phương tám hướng. Đại hải đông băng trong khoảnh khắc bị tàn phá kiếm khí tạc nổ. Diêm xuyên đứng một bên, ầm ầm ầm ầm. Nghiêm túc nhìn chiến đấu ở phía xa, có chút kiếm khí lan tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 10 wow. chương 136 độc cô cử kiếm hạ. V. Ui vù vù vù. Diêm xuyên vung tay áo thượng đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm bay ra. Thượng đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm lắc một cái hóa thành hình người. Thượng đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm cung kính nói. Kính chào chủ nhân. Diêm xuyên gật đầu. Thượng đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm quay đầu nhìn bão tố kiếm khí to lớn ở phía xa. Vô số kiếm khí vọc tới nhưng tự động tan biến trước mặt Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm. Thái Đế Nghiêm Túc nói Kiếm pháp thật hay? Ngọc Đế Nghiêm Túc nói Bảo tố kiếm khí mà còn có quy luật như vậy kiếm đạo của ngươi này thật tinh tế. Thượng Đế Nghi hoặc hỏi Chủ nhân, hai người đang đấu là ai? Diêm xuyên hít sâu, nói Mặc kệ bọn họ là ai, hãy lấy thừa thù thiếu. Thượng đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm lên tiếng. Tôn lệnh. Miu Miu gật gù nói. Mèo! Ta không nhìn thấy bên trong toàn là kiếm khía trắng, đen. Hai người này chiến đấu thật chán. Thượng đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm không biết nên nói gì. Thượng đế kiếm. Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm cảm thấy cuộc chiến kiếm trước mắt rất đặc sắc. Bên trong vang tiếng quát của độc cô vô địch. Độc cô nhất kiếm. Giọng độc cô phá thiên cũng phát ra từ bên trong. Độc cô nhất kiếm. Một kiếm khoang to lớn bắn ra. Cực kỳ chói lọi. Dù cách vô tận kiếm khí vẫn thấy được phong mang ngập trời bắn ra từ bên trong. Chớp mắt hình thành hai lạc trời chém hai hướng. Hai lạc trời xẹp qua ngang nhau trong vạn dặm mặt đất có hai khe nước to lớn. Hiển nhiên độc cô vô địch, độc cô phá thiên đều dùng kiếm pháp của độc cô thế gia. Giọng độc cô phá thiên phát ra từ bên trong. Hay tinh túy của độc cô thế gia là cử kiếm, để ta xem ngươi học được mấy phần. Độc cô nhị kiếm. Độc cô nhị kiếm. Âm âm âm ầm Bốn luồng lạc trời to lớn bắn bốn hướng. Độc cô tam kiếm. Độc cô tứ kiếm. Âm âm âm ầm Kiếm khí ban đầu tăng vọt gấp đôi, khuyết tán bốn hướng. Thật nhiều kiếm khí bắn hướng đoàn người diêm xuyên. Nhưng có thượng đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế kiếm ở thì tất cả kiếm khí đều hóa thành vô hình. Bạch Khởi nói, Thánh Vương, đệ tử của độc cô thế gia ở phía xa xem như tôn trọng cuộc chiến, không ai đi lên. Diêm Xuyên gật đầu, nói, Vậy là tốt nhất, đỡ chúng ta phải ra tay. Cứ thế qua một canh giờ, vô tận kiếm quen bắn ra, thắng bại khó phân. Độc cô phá thiên trầm giọng nói, Biến sắc mặt thế lực của ngươi sao có thể vượt qua tổ tiên thất trong thiên? Hờ! Độc câu ngũ kiếm. Độc cô phá thiên cười to bảo. Độc cô lục kiếm. Ha ha ha ha ha ha Tiểu tử không ngờ ngươi có thực lực tổ tiên bác trọng thiên. Âm âm ầm ầm Kiếm khí bắn ra, chiến đấu bên trong càng hung mảnh tiếng trường kiếm dày đặc va chạm. Đám người xung quanh nghe mà sốt ruột. Độc cô vô địch hét to. Độc cô thất kiếm. Cái gì? Âm âm âm ầm Lại là tiếng pha chạm. Giọng độc cô phá thiên rống to. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là kỳ tại kiếm đạo, không ổn là dòng giống độc cô thế gia. ha ha ha ha ha ha Không ngờ có thể phá huy ra huy lực tổ tiên cử trọng thiên, chắc đây đã là cực hạn của ngươi ta nhìn ra được. Nếu vậy thì ngươi đã thua, vì ta tin luyện đến độc cô bác kiếm. Bạch khởi biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Diêm xuyên nheo mắt lại. Thái đế sốt ruột nói. Thánh vương, hình như độc cô vô địch đã tới cực hạn. Ngọc đế hơi lo lắng hỏi. Thánh vương, chúng ta có cần giúp đỡ không? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Chờ chút nữa. Độc cô phá thiên hét to một tiếng. Độc cô bác kiếm. Phá cho ta. Âm âm âm ầm Kiếm khí quay quanh mọi người bỗng nổ tung, chết mắt biến mất không còn bóng dáng. Mọi người nhìn thấy rõ bên trong. Độc cô phá thiên ở trên bầu trời cao một luồng cương kiếm đâm thẳng xuống. Cương kiếm có 16 lưỡi. Như tám thanh kiếm tụ thành trục kiếm bắn ra 16 lưỡi. Nhìn từ trên bầu trời thì như một đá hoa to hình kiếm đụng vào độc cô vô địch. Bổ thiên kiếm của độc cô vô địch hình thành cương kiếm đụng vào bầu trời. Ấm Ấm ầm Ấm Hai loại cương kiếm bị tổn hại nặng, hư không tạc nổ Nhưng độc cô phá thiên càng hơn một bậc đâm thẳng xuống Cương kiếm của độc cô vô địch bị chém nát Cương kiếm của độc cô phá thiên ngày càng gần cách độc cô vô địch càng lúc càng gần Huyết vụ vòng quanh độc cô vô địch khí thế dân trào khiến không gian xung quanh rung rễ Độc cô vô địch mặc áo đen không thấy rõ bộ mặt Nhưng Diêm Xuyên hiểu là độc cô vô địch đã tối cực hạn Huyết phụ xung quanh do gã sử dụng siêu cấp thần thông Áo đen che phủ mái tóc đỏ rực Tình huống như vậy vẫn không địch lại độc cô phá thiên Bạch khởi nhếu mày nói Độc cô phá thiên có thực lực tương đương với thần hiện nay Môn điềm trầm giọng nói Độc cô vô địch sắp thua Miêu miêu hơi lo lắng hỏi Mèo, có đi giúp không? Mắt diêm xuyên sáng lên bỗng nhiên nói Không, tình huống có biến Như thế nào? Mọi người nhìn lại Chỉ thấy trong áo đen độc cô vô địch mặt phát ra một luồng sáng trắng Xung quanh độc cô vô địch bỗng xuất hiện một ảo ảnh thiên đạo. Nhưng trên ảo ảnh thiên đạo có vô số vết rạng. Là thiên đạo T. A. Nương B. Há. Âm âm âm âm. Trên thiên đạo tàn phá vết rạng liên tục lành lại. Miêu miêu kinh ngạc nói. Bổ thiên đạo. Bổ thiên đạo tại đây sao? Trên bầu trời độc cô phá thiên biến sắc mặt. Độc cô phá thiên hét to. Khốn kiếp, độc cô vô địch, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, còn muốn bổ thiên. Phản bội tổ huấn của độc cô thế gia ta, phải tru, chết cho ta. Âm âm âm ầm Cương kiếm 16 lưới to lớn bùng phát uy lực mênh mông, nghìn nát hư không hủy diệt độc cô vô địch. Giờ phút này, thiên đạo của độc cô vô địch tu bổ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chiếu rọi bốn phương. Âm âm âm ầm Khe nước cuối cùng đã bổ xong. Năm đó độc cô bổ thiên để lại hạt mầm thiên đạo rốt cuộc triệt để trưởng thành. Âm âm âm ầm Tường vân cuồng cuộn, thủy khiến ngập trời tiên nhạc du dương. Mùi thơm ngát hương Vô tận công đức ui vào thân thể độc cô vô địch Thiên đạo mới bổ xong cũng ui lực lượng mạnh mẽ vào người gã Bỗng độc cô vô địch hét to Độc cô cử kiếm Âm âm âm âm Thiên đạo sau lưng độc cô vô địch chật một phân thành hai Trong đó một phần bỗng nhiên chém thẳng xuống Dường như cả thiên đạo hóa thành một thanh trường kiếm. Một thanh cương kiếm vô cùng to lớn hủy thiên diệt địa chém hướng độc cô vô địch. a Âm âm âm âm! Độc cô vô địch mới bổ xong thiên đạo chợt mượn lực lượng vô tận. Độc cô cử kiếm. Vô tàn binh phong chém hướng độc cô phá thiên. Một kiếm chém ra hư không tràn ngập khí vô địch binh phong. Xung quanh độc cô vô địch nở rộ một đá hoa sen to lớn bằng kiếm. Quy lực bên mông chém xuống. Độc cô bát kiếm của độc cô phá thiên không đỡ được. Âm âm âm âm. Cương kiếm nổ tung, thế không thể đỡ xong hướng độc cô phá thiên. Độc cô phá thiên hét thảm. A Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. Mười chương 137 binh tiền Ờ Mương ầm ầm ầm Kiếm to như thiên đạo chém xuống Rạch mặt thất một khe hở to lớn Một kiếm chém xuống Đại hải bên dưới nổ tung tó Một khe nước vài chục vạn dặm hiện rõ Kiếm này bá đạo như thế này Đột cô phá thiên bị một kiếm chém lúng vào khe nước mặt đất Binh Diêm xuyên nheo mắt nói, nhưng không giống mấy. Triệu A Phòng kinh ngạc nói, binh chi thiên mạc. Miêu Miu tò mò hỏi, meo cái gì là binh chi thiên mạc? Diêm xuyên trầm giọng nói, trong đại thế giới có 3.000 thiên đạo. Trong đó có chính thiên đạo đặc biệt gọi là thiên mạc. Thiên đạo khác đều phụ thuộc vào chính thiên mạch này. Hình như chính thiên mạch là quân. Thiên đạo khác là thần. Gồm có vi, lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiền, hành. Chấp trưởng bất cứ thiên mạch nào, thực lực không kém gì đại đạo bình thường. Ta vốn cho rằng thế giới thứ nhất này không giống như vậy, nhưng... Mạch khởi chậm chắc chắn nói. Thánh vương, cái này đúng là giống với binh chi thiên mạch ở đại thế giới. Diêm xuyên nhớ mày trầm ngâm nói. Giống, ngươi cũng thấy như vậy. Doãn hận thiên ở một bên nghiêm túc nói. Thánh vương, giống, có lẽ đúng là vậy. Như thế nào? Doãn hận thiên suy đoán rằng, đại ác, đại thiện, đại thiên, ba thế giới đều là trạm thi từ thế giới thứ nhất. Tức là nói trong đó có nhiều thứ gần giống với thế giới thứ nhất. Tất nhiên cũng có điểm khác biến đổi, nhưng về bản chất thì ba thế giới là thể phục chất của thiên địa này. Đại thế giới có thì chắc chắn thế giới thứ nhất cũng có, chẳng qua biến đổi đôi chút. Con ngư diêm xuyên co rút, kịp phản ứng lại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tức là nói đây mới là binh chi thiên mạch nguyên thủ nhất. Binh, chủ phá thiên, lúc ở đại thế giới trầm từng có được một binh chi đạo dẫn, sau này tặng cho hắn. Lúc đó binh chi đạo dẫn là một thanh khai thiên phủ. Mở ra tiểu thiên thế giới, nếu vậy thì giải thích được rồi. Triệu A Phòng nhướng Mày nói. Mới nãy độc cô phá thiên có nói là trong ký ức huyết mạch của độc cô thế gia có lịch cổ sứ mệnh phá thiên. Mà không phải bổ thiên. Nhưng lão gia chủ kiên trì bổ thiên. Thật ra không phải vì không để ý tổ hướng trong huyết mạch. Cũng không phải ngu xuẩn cứng đầu. Lão gia chủ hiểu ý nghĩa thật sự của tổ tiên, ý là vì có được binh chi thiên mạc. Binh, chủ phá thiên, đây mới là ý nghĩa phá thiên thật sự. Con ngư diêm xuyên co rút nói, Nếu hiểu theo đại thế giới, Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành, Chính thiên mạch thì ta nắm giữ thiên dương chi thủ thiên đạo có lẽ cũng là một trong số đó. Lúc trước Trẩm từng nghi ngờ nhưng rốt cuộc có điều khác với đại thế giới bởi vậy mới không suy nghĩ tiếp. Bây giờ nếu đây là binh chi thiên mạch vậy cái của ta cũng là thiên mạch. Miêu Miu tò mò hỏi. “Meo, Thiên dương chi thủ đó là cái nào? Diêm xuyên hít sâu, nói.